chúng ta. Giọng nói của giáo sư Trần trở nên thè thè chói tai, hầm mộ vốn chật hẹp càng làm cho âm thanh ấy thêm thiết dừng dặn. Cả ba chúng tôi đều thầm thấy nghi hoặc, khó hiểu. Giáo sư Trần bị điên thì âu sự cũng đã vậy rồi, nhưng sao đột nhiên cả giọng nói cũng thay đổi như thế. Tôi lắc vai giáo sư, định giúp ông tỉnh lại phần nào. Ai ngờ ông hét mỗi lúc một lớn, hai tay múa máy. "Đừng ra khỏi đây, đừng ra khỏi đây." Vừa hét, vừa cố sống cố chết hất cánh tay tôi ra. Tôi lo giáo sư Trần cứ điên khùng thế này sẽ có những hành động uy hiếp đến sự an toàn của cả bọn. Bèn gọi Tuyền Béo lại giúp, cùng tôi ấn người ông xuống đất. Sở Lễ Dương xạ tôi và tuyển béo làm giáo sư bị thương, vội tới ngăn lại. Nào hay giáo sư thấy cổ bước tới, bỗng nhiên thò cánh tay ra, tước lấy cuốn sách da dê trong tay Sở Lễ Dương, xé trang cuối cùng, nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm. Tấm da dê trải qua hàng ngàn năm vừa cứng vừa dai, đương nhiên không thể nhai được. Giáo sư Trần mặc kệ tất cả, cứ một mực nhét tấm da dê vào mồm, nhai một cách điên cuồng. Sau khi bị sốc nặng, giáo sư trở nên ngây ngây dại dại, nhưng sao đột nhiên giả chứng chuyển sang trạng thái như vậy? Người bị suy sụp tinh thần không thể bị hóa thơm xác ảnh hưởng, lẽ nào ông bị ma nhập, không muốn chúng tôi sống sót rời khỏi nơi này. Tuyển béo lôi tấm da dê trong mồm giáo sư ra cấm giả sey không hề hấn gì. Còn mồm ông thì đầy máu tươi, để để phòng bất trắc, chúng tôi đành tạm thời trói ông lại. "Biểu tôi quan tâm là trang cuối cùng của cuốn sách già dề kia có bị hư tổn gì không. Nếu có cách thoát khỏi nơi này, chắc là sẽ nằm ở trang cuối cùng. Trang mày bị giáo sư Trần nhai nuốt mất thì đúng là khốn khổ rồi." trang cuối cùng dính khá nhiều nước bọt của giáo sư Trần, còn cả những vết máu tướng ra ở lợi ông nữa, nhưng lại không hề có hình vẽ hay ký hiệu gì, chỉ là một trang giấy trắng trơn. Tôi nói với Sơ Lê Dương: "Hỏng rồi, lời sấm của nhà tiên tri đã bị ông cụ liếm mất rồi." Sơ Lê Dương trả lời: "Anh chưa có lo. Trang cuối cùng này vốn chẳng có nội dung gì cả." Tôi thấy hơi hối hận vì sự luống cuống của mình lúc nãy. Hôm nay chẳng hiểu vì sao, làm gì cũng bất lợi, khiến tôi trở nên nóng nảy bục chộp. Nói gì, làm gì cũng không bình tĩnh lại được, luôn cảm thấy trong hầm mộ này có điều gì đấy không đúng lắm. Có điều lời sấm của nhà tiên tri đó chuẩn xác vô cùng. Cậu ta tự nhiên cũng liệu được giáo sư Trần điên điên dở dở xe có hành động gì. Cho nên trang gia dê cuối cùng bỏ trống, xem ra nhất cử nhất động của chúng tôi trong căn thạch thất này từ lâu đã được định sẵn là sẽ xảy ra. Có nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, cứ thả lỏng ra, thuận theo tự nhiên cho rồi. Tôi và Tuyền Béo kẹp giáo sư Trần ngồi xuống, để sơ lên giường đọc tiếp nội dung bản hãi. Giáo sư Trần bị chúng tôi kẹp hai bên, không nhúc nhích được, chỉ không ngừng rẫy rựa chứ không gào thét lên nữa. Sở Lễ Dương tiếp tục giảng giải lời sấm trong cuốn sách già dê. Nhà tiên tri tuyên đoán rằng 800 năm sau, khi ông ta chết, bộ tộc của ông ta từ lâu đã rời đi đến phương đồng xa xôi để lánh nạn. Núi giác la ma lại đón một bộ lạc mới. Bộ lạc này đến từ sa mạc miền Tây họ cũng phát hiện ra động quỷ trong núi. Vị thầy mo trong bộ tộc Tuyền Bố, đây là nơi thần ma cư ngụ. Bộ tộc này chính là tiền thân của nước Tinh Tuyệt. Nữ vương Tinh Tuyệt có đôi mắt quỷ nhìn thấu được âm gian. Bà ta nắm giữ nghi thức, dùng mắt ngọc làm đồ tế gọi dậy linh hồn bọn rắn độc và dựa vào đó để chinh phục mười mấy nước lân bang những hành vi bạo ngược của họ đã chọc giận đến Chúa. Ngài đã đem nơi này cùng với toàn bộ thành trì Lân Cận giao cho ác ma. Sa bạc đã nuốt chửng toàn bộ thành trì của họ. Tất cả người dân, gia súc của đất nước này cho đến linh hồn ác độc của những con rắn đèn trong động quỷ đều bị chôn sâu dưới lòng đất. Tuyển Béo bắt đầu sút giận, không nhẫn nại được nữa lin dược sơn lay giường bao kể nội dung phía sau mau mau rời khỏi hầm mộ bí bức này sớm phút nào hay phút đó sợi dây giường nói sau cùng chính là lời chỉ dạy đối với bốn người chúng ta lời sấm chỉ ra rằng sẽ có bốn người may mắn sống sót dò lòng núi giảm đất mà vào được hầm mộ này một trong số đó là hậu duệ của bộ tộc Tiên Thánh. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Hậu duệ có phải là ý mang huyết thống của bộ tộc thời viễn cổ đó?" Tuy không có cụ thể là ai, nhưng tôi nghĩ khả năng cô là hậu duệ của họ là rất lớn. Bằng không, tôi và Tiễn Béo sao không nằm mơ thấy động quỷ? Có lẽ cô được kế thừa khả năng dự cảm của bộ tộc đó nên đã nhìn thấy được nơi mà cô sẽ phải đến. Tuyền Béo cũng tán đồng. Đúng rồi, tuyệt đối là Dương đại tiểu thư của chúng ta rồi. Nhật này, chúng ta hồi trước không để ý, mũi cô giường hao hao mũi Diều Hầu, đôi mắt hơi xanh, mình lại cứ tưởng cô ta ở Mỹ lâu nên thế. Giờ nhìn lại, rõ ràng đã kế thừa huyết thống tổ tiên, tính từ gốc rễ thì không hẳn là người Trung Quốc đâu. Sơ Lệ Dương có vẻ như không chấp nhận được chuyện này, lắc đầu nói: "Không biết nữa, gia đình tôi bao đời nay đều là người Hoa. Có lẽ là dòng máu bên mẹ. Mũi của ông ngoại tôi cũng là mũi diều hâu. Bất kể hậu duệ được nhắc đến trong lời tiên tri kia là ai, cũng không quan trọng nữa. Việc cấp bách trước mắt là phải mau chóng rời khỏi nơi này." Trong lời sấm còn nói, tiền thánh sẽ chỉ cho kẻ hậu duệ bộ tộc mình một con đường sống, nhưng nhất quyết không được để cuốn sách da dê rơi xuống đất. Khi cuốn sách da dê rơi xuống đất, cũng là lúc bão cát nổi lên, cát vàng sắt lại một lần nữa nhấn chìm thành cổ tinh tuyền và núi thần giác la ma. Mà lần này biển cát sẽ nuốt chửng nơi đây cho đến khi thời gian đi về cùng cực. Tôi vội nhắc nhở Sơ Lễ Dương. "Vậy đừng có để cuốn sách rơi xuống đất đó. Bằng không, bão cát sẽ lập tức nổi lên. Chúng ta chưa kịp thoát khỏi đây đã bị chôn chung với ngôi mộ này rồi." "Phía sau còn có vết gì nữa không?" Sơ Lễ Dương đáp. "Đây là phần cuối rồi. Đằng sau không còn gì nữa." Tiên Thánh sẽ chỉ cho chúng ta một lối thoát. Anh xem thử trên di hài nhà tiên tri có manh mối gì không?" Nói đoạn liền bỏ túi sách đeo bên người ra, chuẩn bị cho cuốn sách da dê vào trong cho an toàn. Đúng lúc ấy, giáo sư Trần, vốn ngồi kẹp giữa chúng tôi, đột nhiên sinh ra một sức mạnh kỳ lạ, rằng thoát khỏi chúng tôi, gào lên những tiếng quái đản lao về phía Sở Lễ Dương. Chị Ngà ông gào lên the thé. Vĩnh Viễn đừng có mong thoát khỏi nơi này. Ba chúng tôi đều bị tiếng thét của giáo sư Trần làm ngẩn người ra. Hoàn toàn không phải bởi tiếng gào thét của ông chó tài nhức óc. Lúc này đã nghe rất rõ tiếng kêu the thít ghê rợn của giáo sư rất giống giọng của Diệt Tâm vừa mới chết trong đây. chỉ một giây chúng tôi chưa kịp phản ứng. Giáo sư Trần đã đập rơi cuốn sách da rề trên tay sờ lạch rừ. Sự việc xảy ra quá đột ngột, chỉ có thể dùng cách đặc biệt ứng biến là sống hay là chết luôn được quyết định chỉ trong nháy mắt. Tôi nhấc chân đá vào cuốn sách da rề rơi thẳng xuống đất, tạt ngang nó đi như một quả bóng da. Hướng quyết sách tôi đá đi vừa vặn đúng vào vị trí tuyển béo đang đứng. Tuyển béo cũng không dám lơi là, song đường bay của cuốn sách quá thấp, chẳng kịp cúi xuống được, lại đành phải lấy chân đá tiếp, không dám để nó rơi xuống đất. Hầm mộ vốn đã chật hẹp lại thấp tè, hai cái đá này giống như diễn xiếc, làm mọi người gần như nghẹn lên đến cổ. Có lẽ bởi hydrocortison tiết ra ở tuyến thượng thận Thời gian dường như đứng yên trong mấy giây. Cú sút của tên béo đá cuốn sách chéo lên trên, lao thẳng vào mặt Sơ Lê Dương. Mới thấy Sơ Lê Dương đang định giơ tay bắt, đột nhiên giáo sư Trần lại lao vào, chặn trước mặt cô, vươn tay bất gọn cuốn sách, thuận đà vứt cuốn sách xuống đất một lần nữa. Bảy giờ, chỉ thấy một cái bóng người to lớn nhún người chồm lên. Huých giáo sư Trần ngã bổ nhào. Quả già tuyển béo thấy tình thế xấu đi, liền giở ngón, lấy thịt đè người xưa này vẫn coi như tuyệt kỵ cấm kỵ. Một phát húp ngã giáo sư Trần làm rạn đất. Tôi cũng vội chạy tới, đoạt lấy quả mìn hẹn giờ trong tay giáo sư. Cuốn sách da dê quyết định số phận mọi người, cuối cùng cũng không rơi xuống đất. Sở Lầy Dương đầy tuyển béo ra. Giáo sư đã gần này tuổi, anh định cho ông chết bẹp à? Ông mà có mạnh hẹ gì, tôi bắt anh đền mạng. Vừa nói vừa xoa so bóp cho giáo sư Trần, mồm mũi méo sạch vì bị tuyển béo đè lên. Cái tảng thượt mỡ tuyển béo này cũng mày chừa lấy đi cái mạng của ông già. Tôi cẩn thận đút cuốn sách da dê vào túi đèo ngang hông. Sau đó mới nói với Sơ Lầy Dương và Tuần Béo. Hai người có phát hiện ra điều gì không? Ông già rất là: "Tôi tôi nghe cái giọng ông, sao thấy giống Diệp Diệp Tâm thế nhỉ?" Tiền Béo nói: "Phải đấy, lẽ nào là vong hồn của cô bé đã nhập vào. Cô bé chết oan khuất, sợ chúng ta ra đi rồi không có ai làm mạt, định giữ chúng ta lại đây." Nói ra cũng thấy đáng thương lắm tội mắng. Một loại nhà cậu, người mà không chung một đường, lúc còn sống cô bé là bạn đồng hành của chúng ta, giờ đã chết rồi, còn muốn kéo chúng ta xuống bầu bạn. Đó là suy nghĩ ích kỷ của loại đàn bà hẹp hòi. Sở Lệ Dương nói, "Hãy anh đừng có nói nàng vớ vẩn nữa đi. Trên đời này làm gì có ma." Nhất định, giáo sư Trần Thần chí lú lẫn, cho nên mới dẫn đến hành vi như vậy trong dụ có ma thật thì tại sao không chấp nhận thân thể của ba người chúng ta lại cứ phải tìm tới giáo sư Trần. Tôi đáp, vậy là cô không biết rồi. Tình hình lúc này khẩn cấp, tôi cũng không tiện nói kỹ. Tôi đây có móng lửa đen, tuyển béo cũng có, trên cổ cô đeo mùa mô kim, giáo sư Trần lại chẳng có thứ gì, vả lại thần trí lẫn thần. Ta mua ấy trong người không vương nên dễ bị xâm hại. Không tin cô đem cây móng lửa nhét vào mồm giáo sư, có phải ma nhập hồn không, thử là biết ngay. Sở Lôi Dương nói thế nào cũng không chịu. Đây là thứ con người không thể ăn được. Muốn ăn bóng lửa thì các ảnh đi mà ăn. Tôi nghĩ bụng dỗ xao cũng chẳng hy vọng gì lấy được thứ gì nữa. Giờ quan trọng là phải sống mà thoát khỏi nơi đây bất kỳ sơ suất nào cũng đều là hậu họa, nhất thiết phải dùng móng lửa đen xem xem giáo sư Trần rốt cuộc có phải bị ám không. Biểu hiện ban nãy của ông quyết không đơn giản như triệu chứng điển thông thường. Tôi bất chấp sợ lấy giường ngăn cản, kiên quyết nhét móng lửa đen vào miệng giáo sư Trần. Bấy giờ vẻ mặt của ông đã không còn dữ tợn như trước nữa, mà trở về trạng thái ngây dại ban đầu thấy móng lửa đen đặt cạnh miệng, bèn hé mồm cắn lấy, vừa cắn vừa cười ngờ ngại. Sở Lệ Dương bực dọc. Anh định giày vò sáo sư Trần đến chết mới chịu thôi hả? Mau rút móng lửa ra ngay. Tôi vội rút móng lửa đen ra. Xem chừng tôi hơi đa nghi rồi. Bốn người khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Nghĩ lại lời sấm của nhà tiên tri, Sẽ chỉ cho chúng tôi một con đựa sống Mọi người bèn ngồi vây quanh di hài của nhà tiên tri Quan sát tỉ mỉ Chỉ sợ bỏ sót một tìa mảnh mối Mời các bạn ghé qua fanpage trên facebook của Nguyễn Thành Để đón nghe các phần tiếp theo Địa chỉ facebook.com Gạch chéo MC Nguyễn Thành